chào mừng các bạn đến với kênh truyện cỏ lông trong mời các bạn nghe tiếp bộ truyện nếu chỉ là thoáng qua của tác giả mai tử hoàng thị vũ chương mười một lát sau có tiếng cửa chính đóng sầm lại cô ngơ ngác đứng dưới vòi hoa sen những giọt nước li ti nhỏ xuống tí tách xuống người không khí ngày tết cực kỳ náo nhiệt Ở nhà, cô thật không hổ danh một con heo lười, ngày nào cũng ăn no ngủ kỹ, mà mẹ cô thì ngày nào cũng nấu toàn món ngon cho con gái hễ rảnh rỗi, cô lại tung tăng sang nhà hàng xóm đánh mặt trượt Nếu cả đời được như vậy, thần tiên có đem cuộc sống của mình ra đổi, cô cũng chẳng thèm Hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn, mới nhập cuộc, cô đã thắng liền hai ván thực ra cũng chẳng đáng kể gì vì chỉ cường tiền xu cùng với các bà các bác hàng xóm nhưng nghe họ kể chuyện từ chuyện nhà ra chuyện ngõ cũng thấy vui vui vừa được một đôi bạch thì mẹ cô hớn hở chạy tới Bạc bạc điện thoại nè cô cầm giật mình mẹ mà vui như thế chắc chắn là đàn ông gọi rồi alo giọng anh chuyển đến đồng vui thế đang làm gì vậy Cô ngây người, đây là cú điện thoại đầu tiên của anh sau khi hai người từ biệt ở sân bay Vừa nhai mực nướng cô vừa trả lời Đánh mặt trược Đầu dây bên kia, anh cười giòn rã trình độ của em như vậy mà dám chơi với người ta Cô hừ lạnh Ai khiến anh lo? Sắp qua năm mới rồi mà chẳng nói được câu nào hay ho cả anh chỉ cười không nói gì thấy quyền chủ động bị đẩy qua cho mình cô bực bội gắt có gì thì nói không thì em cúp máy đoán cô vừa thua anh bật cười khẽ nói được mới có vài lời đã cúp máy cô thấy hơi hụt hẫng đến cả câu năm mới vui vẻ mà anh cũng ki bo ấm ức là vậy nhưng khi bốc quân mặt trượt lên xem khi thấy cô đã hừng hực trở lại Bây giờ thắng là ưu tiên hàng đầu Mấy chuyện khác quan tâm làm gì Hôm đó ở sân bay Anh đưa cô ra chiếc xe Đã được chuẩn bị chu đáo Lúc ấy là buổi chiều Sân bay Hồng Kiều nhộn nhịp kẻ đón người đưa An vị trong xe Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ <cười> Thấy anh đang đứng vẫy vẫy tay Thân hình cao giáo của anh rạng giữa dưới ánh mặt trời Lần đầu tiên cô nhận ra Anh thật điển trai Lúc cô từ màn bạc trượt về nhà thì đã quá nửa đêm, may mà mẹ đã ngủ. Nếu không, nhất định sẽ cặn hỏi cho bằng được xem hồi nãy là ai gọi. Đang ở trong phòng tắm, vừa kịp rửa xong mặt mũi chuẩn bị đi ngủ, thì chuông điện thoại lại reo lên. Cô vội chạy ra nghe máy. Sách số hiện trên màn hình là của anh, không cần khách sao chào hỏi, cô lẩu bầu. Nửa đêm nửa hôm rồi, có chuyện gì thế? Anh thì chuyện tốt không làm, cứ đi làm chuyện xấu Giọng anh nghe rất dịu dàng, ấm áp Em ngủ chưa? Đêm hôm khuya khoát, còn gọi điện phá hoại người ta Ai mà ngủ cho nổi? Vừa cầm lấy chiếc điều khiển định bật tivi lên xem, cô vừa đáp Chưa, còn đang bị một con mũi quấy nhiễu Anh bật cười Anh vô cùng đồng cảm với số phận con mũi đáng thương ấy Cô cũng phỉ cười Tâm trạng thoải mái hẳn Anh nói tiếp Em xuống dưới nhà đi Tưởng mình nghe lầm Cô hỏi lại Xuống đâu cơ? Cổng cư xá nhà em Cô kinh ngạc đánh rơi chiếc điều khiển Lúc quán quảng trị ra cửa Bị bác Quy bảo vệ ngăn lại hỏi Mặc mặc Nửa đêm rồi chó còn ra ngoài sao? Cô chỉ biết gật đầu cười Ở quê đâu đâu cũng là người quen Đi ra đi vào đều chào hỏi xíu xít Cô rất thích lối sống tình nghĩa này Nhìn sang bên kia đường Thấy một chiếc BMW màu đen Mang biển số Thượng Hải đang đậu Nhưng không phải là chiếc xe Đã đưa cô về nhà hôm nọ Còn đang phân vân Thì anh mở cửa ló đầu ra Biết ngay là em sẽ lề mề mà Ngồi trong xe Cô vẫn còn cảm thấy khó tin Ngơ ngác nhìn anh Sao anh lại ở đây, đi công tác à? Anh cười, lạc sang đề tài khác. Đi ăn gì đó nhé, anh đói mờ mắt rồi. Chợt tối nay anh đến Thượng Hải, vừa xuống sân bay là lái xe tới đây ngay, chưa kịp bỏ bụng thứ gì, nên giờ đói meo. Canh cá ở đây thật thơm ngon đậm đà, anh uống liền mấy bát xong, mới khoan khoái thở một hơi dài nói. Bữa này em mời nhé. Cô đang uống một bát canh nóng, ngẩng đầu lên Tại sao? Xưa nay anh luôn dành lấy việc trả tiền Chưa bao giờ để cho cô mời Anh cười uể oải Đây là địa bàn của em mà Anh bị nhiễm vào quảng cáo của em trôn rồi Địa bàn của ai người ấy mời đi Cô húp một ngụm canh, miệng vênh lên Biết vậy, hồi nãy ghé quán lệ đường cho rồi Anh vươn tay cốc vào chán cô, keo kiệt, vô lương tâm. Giọng anh nghe rất âu yếm. Cô út ức xoa xoa chán, kéo tay anh lên, hám mộp định cắn trả thù. Nhưng thấy anh chẳng thèm rút tay về, lại còn cười tươi gió nhìn mình. Cô không cắn nữa, lòng thấy vui vui, nhưng cô tự biện bạch. Chắc sắp Tết nên tâm trạng mình tốt thôi. Ăn xong thì hai người dạo một vòng qua khu phố cổ, qua cây cầu nhỏ nước chảy lơ thơ. Đêm khuya, những hàng đèn lỏng đỏ treo sọc dãy phố, hát tư ánh sáng huyền ảo lên những vọng lầu đẹp tựa tranh vẽ. Khung cảnh vừa huyền hoặc lại chân thực ấy khiến cho người ta cảm giác đang đi ngược thời gian trở về quá khứ. Ở nơi đây, biết bao nhiêu câu chuyện buồn vui tan hợp đã diễn ra. Có nụ cười, có nước mắt, có yêu và có hận. Hai người đang ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ trong một quán rượu dưới những cơn gió căm căm của mùa đông. Được ngồi nhâm ly rượu bên nồi lòng bốc hơi nghi ngút thì còn gì bằng. Cô đã hơi say, bắt nhắm mắt mở nói. Giang tu nhân, không phải anh bảo là đi công tác à? Sao mấy hôm nay ngày nào cũng rảnh rỗi hẹn người ta ra đây thế? Anh nam chiêu nhìn cô không đáp. Mặt cô hồng hồng, chóp mũi đỏ đỏ. Ánh mắt mê mang, trông thật quyến rũ. Nếu là người khác, anh sẽ cho là cố làm ra vẻ, biết rồi mà còn hỏi. Nhưng là cô, anh chỉ biết than thầm. Lẽ nào cô không nghĩ ra được anh tới đây là vì cô hay sao? Anh đứng lên đóng kín cửa sổ lại. Lạnh quá, sắp đóng băng tới nơi rồi. Cái lạnh miền Nam khác với cái lạnh miền Bắc. Ở đây trời vừa rét vừa ẩm ướt Đặc biệt khó chịu Thật ra cô cũng đoán được phần nào Nhưng vì anh không nói Nên cô cũng làm bộ không biết Người ta thường nói Chim trời cá nước Thực ra chúng xa nhau không đơn giản Là vì một con ở trên trời Một con ở dưới nước Mà còn vì nhiều nguyên do khác Cô chống càm hỏi tiếp Rốt cuộc Bao giờ anh mới đi đây anh ngửa đầu uống rượu xong xuôi lại đặt ly rượu xuống ngắm nghía một hồi đó là một chiếc ly xứ được làm theo kiểu cổ trông rất tinh xảo vài phút im lặng trôi qua anh mới ngẩng đầu lên lạnh giọng em không muốn thấy mặt anh đến thế sao cô chăm chú nhìn anh chẳng biết anh có ý gì cách trò ngắm hoa trong sương mù này thật mệt mỏi tay nâng chén rượu cô hét mặt anh uống lộn thuốc à Có gì to tát đâu, không hỏi nữa là được chứ gì Ra khỏi quán rượu, cô đã say mềm, bước đi không vững Lần say rượu đó, cô cũng y như vậy Nhớ lại, anh cảm thấy lòng thật ngọt ngào Cô giận trong phút chốc, bỗng xẹp xuống Anh ôm lấy tấm thân mềm mại của cô, đưa về nhà Đêm đông, nhưng những ánh sao vẫn lấp lánh trên bầu trời thăm thầm Nửa đêm tỉnh lại, thấy anh đang ngủ hơi thở đều đều. Cô nhớ mang máng, hôm qua anh ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cô. Giữa cơn giã rời vì say rượu, lại buồn ngủ, hình như cô nghe anh khẽ thở dài. Anh phải làm sao mới giữ chặt được em đây? Dưới ánh đèn mờ mờ, cô đưa tay vuốt tóc anh, chậm rãi rón rén như một tên trộm. Tóc anh rất cứng, không mềm mại như tóc của cô. chợt liên tưởng đến câu tức dựng tóc ấy nghĩ chắc tóc anh cũng thuộc dạng này cô bật cười khi ngủ đàn ông không khác gì một đứa trẻ cũng say sưa như một chú heo nhỏ đáng yêu nhìn ánh đèn cô lại nhớ tới bóng đèn kiểu cổ trong phòng khách nhà mình để tiết kiệm điện bình thường mẹ cô chỉ đèn sáng mờ mờ sau đó đeo kính ngồi khâu vá hoặc đem máy tính ra cộng sổ chi tiêu Bao nhiêu năm qua, mỗi lần nghĩ đến mẹ Hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu Những ngày nghỉ Bao giờ cũng ngắn ngủi Có lẽ khi con người ta càng vui Thì thời gian càng qua mau Lúc đi làm lại Đã có hàng núi công việc đang chờ Không có cách nào khác Là cô phải làm thêm giờ Trong công ty có chút thay đổi về nhân sự Nghe nói có một số trưởng phòng Rất giỏi chuyên môn Mới được điều về đây Nhưng là phòng khác Nên cô cũng không để ý lắm Thì thoảng tình cờ gặp Cô chỉ gật đầu chào Cứ thế rồi dần dần hai người cũng quen biết sơ sơ Dạo gần đây Anh ta rất hay đến phòng cô Một hôm Trầm tiểu sai kéo cô lại nói thầm vào tai Chị xem Có phải anh trưởng phòng mới tới kia Có ý gì với chị không Cô cau mày. Trầm tiểu sai Chuyên đi cô ăn nhiều lắm có phải không Cô nàng này xưa nay ăn no dỗi hơi Chuyện gì cũng muốn ghé tai ghé mắt vào Nhưng cô biết Thực ra cô nàng chẳng có ý gì xấu Chỉ hơi nhiều chuyện thôi trầm tiểu dai hứng chí nói Chị có để ý là Không có chuyện gì anh ta cũng lượn qua lượn lại Ở phòng mình không Với lại hai phòng làm ở hai mảng khác nhau Vậy thì anh ta tới đây làm gì Cô không rời mắt khỏi màn hình Tay nhấn chuột nói Thì cũng vì khác nên mới tới Phòng 6 bên đó cũng làm về xuất nhập khẩu Giống hai phòng bên mình Nên không thể thường xuyên qua phòng hai Người ta tưởng là Giang thám tính cơ mật gì thì sao Vậy nên qua phòng mình là chuyện đương nhiên Trầm tiểu ra nhìn cô chằm chằm Tử mạc chị không biết thật hay là giả vờ thế Phòng 1 phòng 3 Cũng không cùng mạc với bên anh ta Sao anh ta không qua đó Mà lại qua đây Đầu cô ong lên, một gian tu nhân cũng đủ khiến cô nhức đầu rồi Bây giờ cô không có bản lĩnh đối phó với người thứ hai Trừ phi cô không muốn sống nữa Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, anh lặng lặng dọn đồ cô sang nhà anh Buộc cô phải qua đó ở Thế là quan hệ của hai người lại tiếp tục Dạo này anh khá bận rộn, dĩ nhiên là cô không biết anh bận gì Anh không nói, cô cũng không hỏi Bởi biết nhiều, chưa chắc là chuyện tốt Anh thường đi đến năm ngày, có khi 10 ngày Khi đó, cô cũng trở về nhà cũ, vui vẻ tận hưởng, yên tĩnh một mình Nhưng Trầm Tiểu Dài thì không chịu bỏ qua Tối nay phòng sáu có mở tiệc mừng, có mời cả phòng mình nữa Đã nhận lời rồi, chị có đi không? Gửi xong email, cô cầm chén uống liền mấy ngụm nước rồi giữ tợn nói Trầm tiểu dài, nếu em rảnh quá thì để chị sao cho mấy cái đơn hàng đang ứ ra ở đây cho mà làm Đã sớm miễn dịch với chiêu trò hù dọa của cô, trầm tiểu dài cười hi hi Mới nói có một tí đã giận Thôi mà, người ta chỉ vớ được có nửa ngày nghỉ ngắn ngủ thôi, phải nghỉ ngơi cho lại sức chứ, chị muốn em phát điên lên vì công việc sao Tài ăn nói bậc này, không làm trong bộ ngoại giao thì đúng là tổn thất lớn cho quốc gia Bây giờ cô cũng đồng ý cả hai tay với nhận xét của mấy anh em trong phòng. Trước khi hết giờ làm, Vương đại đầu vào phòng thông báo. Các đồng chí, hôm nay trưởng phòng tịch của phòng 6 mời mình đi ăn với giải trí, không ai được vắng mặt đâu đây nhé. Ăn xong mọi người kéo nhau đi hát, cô thu mình ngồi trong một góc nhìn đồng nghiệp hát hò cười đùa. Nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ rồi nhưng chẳng ai có ý định ra về. Hôm nay phòng 6 mời, nếu dưới trừng mà cáo biệt thì cũng kỳ, nên cô vẫn phải nán lại. Dưới sự cố vũ nhiệt tình của trầm tiểu dai, anh chàng trưởng phòng họ tịch mà cô nàng đã nhắc tới lúc chiều kia, cầm một lon bia bước tới, đưa cho cô. Cô mỉm cười nhận lấy, anh ta ngồi xuống bên cạnh, nở một nụ cười ấm áp. Sao không hát với mọi người cho vui? Cô cười đáp, hát không hay nên không dám. Câu chuyện giữa bọn họ khá rời rạc, đa phần anh ta hỏi, cô trả lời. Cùng làm trong một công ty, thế nào cũng có lúc gặp nhau, nên không thể phớt lờ được. Cô đành cùng anh ta nói một chút về công việc. Lúc về, mọi người thuận đường đi nhờ xe nhau, anh ta cũng thuận đường với cô, nên đề nghị đưa cô về. Từ chối thì thấy ngại, và lại người ta có vẻ tỏ vẻ gì là đang theo đuổi mình đâu, nên cô nhận lời, lòng thầm trách. Tất cả cũng chỉ tại lời nói của Trầm Tiểu Giai, hại mình cảm thấy thiếu tự nhiên. Anh ta rất tử tế, đưa cô đến tận lầu dưới cư xá. Xe dừng lại, cô mở khóa dây an toàn, mỉm cười nói cảm ơn. Anh ta cũng chỉ mỉm cười, nói nửa đùa nửa thật. Rất hân hạnh. Có dịp thì cùng đi ăn nhé. Mặc dù đó chỉ là lời mời rất bình thường, nhưng sao cô có cảm giác như anh ta đang thăm dò mình? Cố giữ nguyên vẻ mặt cười, nhưng trong lòng mắng thầm. Trầm tiểu ra chết tiệt, mong sao cho cái con mỏ quạ của cô đừng có linh. Bây giờ ở trong nhà, anh hầu như chiếm hết thời gian dạy của cô. Hình lợi phòng ba lần bốn lượt gọi điện mời đi ăn, cô cũng đành viện cớ bắt biểu công việc mà thoái thác. Suốt ngày bị anh cuốn như vậy, cô lấy đâu ra thời gian với sức lực mà ra ngoài giao thiệp chứ? Anh chàng họ tịch có vẻ vẫn đang đợi câu trả lời, cô đành cười cười nói nhẹ nhàng. Hy vọng lúc nào đó sẽ có dịp. Rồi đẩy cửa xe ra, bước ra ngoài. Đợi xe anh ta rời đi, cô mới cất bước. Đang chuẩn bị lên lầu, thì nghe thấy tiếng vỗ tay từ gần đó vọng lại. Không tệ, không tệ, quả là một cảnh tượng đẹp. Giọng nói ấy là của anh. Cô xoay người, thấy anh đang đứng dựa. vào mũi một chiếc xe màu đen nhìn cô như cười như không vỗ tay về rất thoải mái chưa bao giờ thấy anh đi chiếc xe đó nên hồi nãy cô không nhận ra anh không có ý định bước lại mà cô thì cũng đứng yên tại chỗ được một lúc thấy như vậy quả là ngốc nghếch cô xoay người bước vào cửa anh lạnh lùng nhìn theo cơn giận ứ lại không có chỗ phát tác anh biết Chắc mỗi lần mình không ở nhà Thì cô lại dọn về nhà cũ Vậy nên từ sân bay Anh chạy thẳng về đây Nhấn chuông một hồi lâu Cũng chẳng thấy cô ra mở cửa Đã nửa đêm rồi Anh không muốn gọi điện thoại Bên quay lại trong xe ngồi chờ xem Rốt cuộc bao giờ cô mới về Kết quả là Chứng kiến được cảnh tượng đó Anh nổi trận lôi đình Nhưng sau bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường Cảm xúc của anh đã được che đậy rất hoàn hảo Càng giận, trông anh lại càng có vẻ ôm dung. Tháo ca vạt ném lên kế, anh mệt mỏi ngồi xuống. Sao không giới thiệu anh chàng vừa rồi với anh? Cô hồ nghi liếc anh. Không phải anh đang ghen đấy chứ? Nhưng cô mỉm cười, tự giễu mình, không biết lượng sức. Không cần thiết. Vậy sao? Không cần thiết ư? Em chắc chứ? Anh câu mày. Cô thì không đáp, qua phòng bên chuẩn bị đi tắm Nghe giọng anh sặc mùi khiêu khích Gần chục ngày không gặp, đừng có nói là anh tới đây gây lộn nha Mình không có nghĩa vụ phải tiếp Cô tắm xong bước ra ngoài, thì anh cũng xách đồ đi tắm Giữa tiếng nước chảy, cô nghe giọng anh truyền tới Lấy giùm anh cái áo với Cô cầm áo, mở cửa hé hé rồi đút qua khe Không ngờ, người cô bị anh kéo mạnh vào trần loạn choạng, cô té vào thân hình đang dính đầy bọt xà phòng của anh. Cô đang mặc đồ ngủ mỏng nên cả người gần như ướt nhem. Hồi nãy tắm hóa ra lại mất công toi, cô nổi giận đùng đùng. Anh điên à. Anh im lặng ôm cô, một hồi lâu sau mới nhả ra mấy chữ. Lần sau đừng về trễ như vậy nữa. Anh là ai chứ, lấy quyền gì mà đi quản cô? Cơn tức giận của cô tăng vọt. Sao, quan châu phóng hỏa lại cấm dân đen đốt đèn à Sao anh không tự nhìn lại bản thân mình đi Anh không nói gì Nhưng cô cảm nhận được Anh đang rất tức giận Lòng ngực phập phồng Hơi thở của anh hỗn loạn Đẩy mạnh cô ra Anh mở cửa phòng tắm bước ra ngoài Một lát sau Có tiếng cửa chính đóng sầm lại Cô ngơ ngác đứng dưới vòi hoa sen Những giọt nước li ti li ti Nhỏ tí tách xuống người mười 11 Trong cơn mê, bàn tay ấm áp mạnh mẽ của người ấy nắm chặt cô Tận mấy ngày sau, anh vẫn im hơi lặng tiếng Vốn xưa nay không chủ động, lại đúng lúc bận tối mắt vì đơn hàng do mình phụ trách có vấn đề Nên cô cũng chẳng liên lạc với anh Tự thâm tâm, cô biết chuyện hai người sẽ không đi đến đâu Cô đấm ăn xôi, cũng chẳng ích gì khi cơn bận rộn đã qua nhớ về những tháng ngày bên nhau được anh ôm vào lòng âu yếm vuốt ve tim cô lại quặn thắt biết là anh giận nhưng vậy thì sao cô có là gì của anh đâu mà phải để ý điều đó ở bên nhau đã lâu cô biết tính anh khi anh ăn rất kén tuyệt đối không đụng đến những thứ có mùi đặc trưng như hành hay cà rốt sáng ra cũng không được kéo rèm cửa vì mắt anh không thể thích ứng ngay với ánh sáng được Buổi tối đi ngủ không được để đèn Mà lúc ngủ Anh rất ngang ngược Thường chiếm hết cả giường Nửa đêm tỉnh giấc Phát hiện cô không còn chỗ nằm Mới xích sang một bên Khi anh làm lơ Nghĩa là cơn giận của anh sắp bùng nổ Tốt nhất không nên đổ thêm dầu vào lửa Nếu giận thật Anh vẫn cười nói như thường Nhưng phải coi chừng Vì cơn giận sẽ phát tác lúc nào không hay Đời người không tránh khỏi những lúc ốm đau bệnh tật Nằm trong căn phòng hăng hắc thứ mùi đặc trưng của bệnh viện Từ mặc cười chua chát Mẹ thường ca cầm Lớp trẻ bây giờ chẳng biết tự chăm sóc bản thân Và con gái bà Chính là một điển hình Thời đại học Một thân gánh hai việc Bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm Ngày nào cũng ăn mì Đến nỗi bây giờ cứ người thấy mùi mì là cô phát ói Hôm qua dù bạn tối mắt tối mũi Nhưng cô vẫn ăn rất đúng giờ Nửa đêm thấy đau bụng Tưởng bệnh bao tử tái phát Cô uống hai viên thuốc Nhưng không thấy đỡ đau Hôm sau thì vẫn cố đi làm Nhưng đến buổi chiều Cơn đau lại trở nên dữ dội Khiến cô phải ôm bụng nhăn nhó Trầm tiểu dài thấy có gì đó không ổn Chạy tới đỡ Tử mạc, chị sao vậy? Sao mặt chị lại trắng bạch thế? cô cố nở nụ cười tự chấn an không có gì đâu bệnh bao tử tái phát thôi thế nhưng càng lúc lại càng thấy đau đau đến toát mồ hôi trầm tiểu sai vội đưa cô đến bệnh viện kết quả là viêm ruột thừa cấp tính bác sĩ nói nếu chậm thêm một chút nữa cô sẽ gặp nguy hiểm ca mổ sẽ bắt đầu vào ngày mai trong thời gian chờ đợi cô được cho uống thuốc và chuyến nước biển Trầm tiểu dài bám theo bác sĩ, hỏi đủ thứ chuyện cần chú ý rồi mới yên tâm. Cử, chỉ ấy khiến tử mặt cảm thấy rất cảm động. Bình thường cô nàng rất thích chồng kẹo người khác, nhưng rất trí tình trí nghĩa khi người ta gặp chuyện. Con gái miền Bắc là thế, rất rộng rãi, phóng khoáng. Dường bên có một cô bé chừng 17-18 tuổi gì đó đang ngủ. ca mổ của cô bé rất thành công, chỉ cần đợi cho vết mổ lành lại. Nên người mẹ đi theo chăm sóc Cũng yên tâm ngủ say Nghe hơi thở đều đều của hai người Cô chợt thấy mình lẻ loi Cứ ngỡ đã quen một mình đương đầu với mọi chuyện Nhưng hóa ra cô vẫn sợ Sợ một mình cô đơn Sợ một mình sống qua ngày Và cũng chính vì thế Mà cô dùng rằng mãi với anh Thực ra bệnh viện Không xa lạ gì với tử mặc Lúc cha ngã bệnh Ngày ngày cô mang đồ ăn đến cho ông Từ mặt quen, quen tới bức cao bác sĩ không nỡ đuổi cô ra mỗi lần đi kiểm tra phòng bệnh. Họ chỉ cười cười, nhìn chiếc cả mèn trong tay cô, nói với cha cô. Con gái lại mang cơm đến cho bác rồi kìa, thật hiếu thảo. Cha cô vui vẻ gật đầu cười. Trong trí nhớ của cô, lúc nào cha cũng cười, một nụ cười rất đỗi hiền lành. Kể cả lúc bệnh, ông vẫn cười trấn an cô. Thủ tướng Chu, Chu Ân Lai cũng bị bệnh này, cùng bị một loại bệnh với phi nhân là Vinh Sự đó con. Bệnh viện luôn có một thứ mùi rất khó ngửi, nhưng ngửi mãi rồi cũng thành quen. Thủ tướng Chu mắc bệnh này mà còn không qua được, huống hồ là cha cô. Trong một đêm mưa bụi lất phất, ông đã ra đi vĩnh viễn. Mỗi năm vào độ ấy, Giang Nam lại ngập mưa bụi. Đất trời trắng xóa một màu, mờ mờ ảo ảo. Ký ức về cha trong từ mạc, động lại quanh đụ cười của ông. Món canh cá của ông nữa. Rồi cô thi vào đại học danh tiếng nhất nhì thành phố. Chú bác ở quê đều khích lệ, cô phấn đấu để cha được tự hào. Bao nhiêu năm đã trôi qua, tan biến không còn chút dấu vết như chiếc cốc đánh răng in hình con bướm thuở nào. Nhưng cô thì vẫn nhớ như những chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Có lẽ Giang Tô Nhân không hiểu vì sao cô lại thích bướm Nhưng anh không hỏi Giữa anh và cô Chuyện gì cũng có thể xảy ra Trừ việc chia sẻ những thứ riêng tư Nếu anh không hỏi Nếu anh hỏi Thì cô cũng sẽ không nói Thân mật không có nghĩa là chia sẻ tư mật Từ khi bên nhau Thấy cách bài trí của anh quá đơn điệu Mỗi lần dạo phố Cô đều tha về một đống đồ trang trí Dường, ngủ Ghế trong phòng khách, thậm chí cả ghế trong xe anh Giờ đây những chiếc gối nhỏ hình con bướm Cô nói làm vậy để cho không khí bớt lạnh lẽo, có hơi người hơn Anh không có ý kiến gì Với anh, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, miễn là cô thích Mà cô lại thích nhất mỗi chiều cuối tuần ôm gối ngồi trên tấm thảm phòng khách Vừa xem phim, vừa nhâm nhi đồ ăn vặt Đôi khi anh cũng đến ngồi gần cùng cô Lúc ấy cô sẽ lại vui vẻ dịch sang một bên nhường chỗ Suốt một đêm suy nghĩ mông lung Chợp mắt chưa được bao lâu thì trời đã sáng Hôm nay trầm tiểu sai xin nghỉ vào viện từ rất sớm Một lát sau các bác sĩ cũng đến Hỏi thăm tình hình rồi chuẩn bị cho ca mổ Thời gian chậm chậm trôi qua Giờ phút này cô đột nhiên rất muốn nói chuyện với anh Được nghe giọng nói của anh Đã 10 ngày rồi không liên lạc, xem ra anh giận thật. Cô đoán nguyên nhân là từ vụ chìa khóa. Anh đã đưa cho cô chìa khóa nhà anh, lẽ ra cô cũng nên làm tương tự, nhưng cứ chần chừ, đánh trống lảng mỗi lần anh nhắc đến. Anh có rất nhiều nhà, nhưng cô thì chỉ có một, cô muốn giữ nó làm thế giới riêng cho mình. Nếu thế giới ấy bị xâm nhập, cô sẽ cảm thấy lớp vỏ bọc mình cố công tạo dựng bị bóc trần, cảm giác ấy cực kỳ khó chịu. 10 phút nữa sẽ bắt đầu ca phẫu thuật Y tá chuẩn bị gây mê Cô do dự nhìn điện thoại Cuối cùng cũng bấm nút gọi Nhưng không có ai bắt máy Một ý nghĩ trượt hiện ra trong đầu cô Từ lúc đóng sầm cánh cửa lại sau lưng đến giờ Không liên lạc gì Có lẽ anh muốn cắt đứt thật Người ta đã tỏ rõ thái độ như vậy Giờ mình gọi điện chẳng phải quá vô duyên hay sao Được thì đến, không được thì đi Đơn giản thế thôi Cô bắt đầu ắt phải có kết thúc Đã vậy, mình còn dây dưa làm gì Bởi tác dụng của thuốc gây mê Cô chỉ mơ hồ cảm thấy Sau cả phẫu thuật Có ai đó bế mình lên giường Rất nhẹ nhàng và cẩn thận Nghe người ấy trao đổi với bác sĩ Cô cố gắng nhận diện giọng nói Nhưng vẫn không thể nào nắm bắt được Chỉ chắc chắn một điều Đó không phải là tiếng của trầm tiểu dai. Trong cơn mê, bàn tay ấy thật ấm áp, mạnh mẽ, nắm chặt cô, khiến cô cảm thấy vô cùng yên tâm Hồi bé được cha nắm tay dắt qua cầu, cô thích chí vừa đi vừa tung tăng nhảy nhót Mẹ lắc đầu, trách con gái yêu bị cha làm hư Đi không ra đi, đứng không ra đứng Giờ đây, được bàn tay này đem lại cảm giác an tâm ngày bé, cô mơ hồ ngủ tiếp đi Lúc cô tỉnh lại thì trời đã tối, mặt trời đã lặn xuống núi Những tia nắng còn sót lại yếu ớt xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng Gió xuân nhẹ nhẹ thổi tối, không khí thật dễ chịu Cô mở mắt ra rồi nhắm lại, cảm giác mình còn đang mơ, chưa tỉnh hẳn Rõ ràng hôm qua, mình nằm ở một phòng có hai giường bệnh Còn căn phòng cao cấp này... Nhắm mắt mở mắt một hồi, chuyển ánh nhìn, đột nhiên thấy anh Cô giật mình Anh đang đứng ở cửa sổ Xoay lưng lại Không ngờ sau khi tỉnh lại Người đầu tiên nhìn thấy Chính là anh Cô thấy lòng vừa nhộn nhạo Vừa yên bình Chỉ muốn để nguyên như thế Chẳng muốn suy đoán Tại sao anh biết được chuyện mình nhập viện. Thuốc tề đã hết tác dụng Nhưng tay chân cô vẫn cứng đờ Không chịu nghe theo sự điều khiển Cô nằm lặng lặng ngắm bóng lưng anh Anh đang đứng giữa những tia sáng hát hiu, trông thật lẹ loi. Rồi cô tự cười nhạo chính mình. Trước giờ chỉ cần anh ho một tiếng, sẽ có cả đám bạn bè xuống lại. Làm sao anh cô đơn được? Đúng là người bị bệnh, mắt cũng có vấn đề. Như có tâm điện cảm ứng, anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô, lặng lặng bước tới. dáng đi của anh không còn vẻ hăng hái mạnh mẽ ngày thường, có chút gì đó bối rối và mệt mỏi. Hai người cứ im lặng nhìn nhau, mãi cho đến khi có tiếng bước chân ngoài hành lang, kèm theo tiếng gõ cửa, anh mới trình lại quần áo nói. Mời vào. Trầm tiểu sai của một đám người bước vào, thấy cô liền vui mừng reo lên. Từ mặt tỉnh rồi. Có Vương Đại Đầu, Tiểu Vương, Triệu Vận Chi, Lý Hảo, lại còn có cả trường phòng tịch của phòng 6. Vương Đại Đầu vừa tham hỏi, vừa nhìn Giang Tu Nhân, rồi cất tiếng gẹo cô. Tử Mạc, em giỏi lắm, đem bạn trai giấu ở nhà, không chịu cho xuất đầu lộ diện, hôm nay bọn anh bắt tại trận rồi nhé. Cô chỉ cười không đáp, anh ta quay sang Giang Tu Nhân, đưa tay ra. Chào anh, tôi là Vương Đằng. Tiệc công ty lần tới, có mời người nhà nhân viên tham dự, hy vọng sẽ được gặp lại. Anh cười cười nhìn cô, nói hài hước. Chào anh, tại tử mặc sợ tôi là mất mặt cô ấy thôi. Vương đại đầu vỗ vỗ vai anh. Cách mạng chưa thành công, cố gắng lên đồng chí. Cả đám người súng lại mùng năm miệng mười hỏi thăm. Vừa mới phẫu thuật xong còn rất mệt, cô chỉ có thể trả lời ngắn gọn từng câu một. Họ cũng biết ý tứ, cáo từ sớm, nói sáng ngày kia sẽ ghé lại. Trước khi ra về, Trầm tiều Sai còn tranh thủ chạy lại hỏi nhỏ. Là cái anh chàng chạy xây màu bạc đó có phải không? Thấy cô không phủ nhận, cô nàng mở to mắt. Tử mạc, chị gặp may rồi, cố mà giữ kỹ anh ta nhé. Nhớ lại giọng điệu khẩn trương của anh chàng này khi biết được tử mạc đang phẫu thuật, Trầm tiều Sai chắc mẩm. Anh ta rất nặng tình với cô. Trước đây chỉ thấy mỗi cái đuôi xe màu bạc, bây giờ mới được thấy mặt. Không ngờ, anh ta lại đẹp trai phong độ đến vậy. Hơn nữa, nghe nói phòng bệnh tử mạc đang nằm là phòng chuyên dùng cho các lãnh đạo. Người có tiền, bình thường chưa chắc nói chuyện là chuyện được. Bệnh viện này rất nghiêm, thạ để phòng trống cũng không để người ta dùng bừa bãi. Đến vương đại đầu còn nhiệt tình như thế. Xem ra địa vị anh ta... Không hề nhỏ chút nào Anh làm lơ với cô Có lẽ vẫn còn giận dỗi Có lò mặt giúp cô Có hỏi tam bác sĩ Về tình hình của cô Buổi tối có ngủ lại trên kế Nhưng tuyệt đối là không chịu mở miệng Ánh đèn trong góc đường mờ mờ Nhìn không rõ mặt anh Chẳng biết là anh đang nghĩ gì Không chịu nổi sự im lặng này Cô làm bộ đụng phải vết thương Khẽ rên lên Anh lập tức nhổm dậy hỏi sao vậy đụng phải vết thương à bước tới thấy bộ mặt tươi cười của cô chẳng có chút biểu hiện đau đớn nào anh thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi cơn giận lại bốc lên không thèm để ý đến cô nữa anh xoay người nhưng chân chưa kịp bước đã bị cô kéo lại quay đầu thấy ánh mắt trong veo của cô anh không kiềm chế được bèn cúi xuống đôi môi anh tìm đôi môi cô cô nhắm mắt đón nhận nụ hôn Đã gần nửa tháng không chạm vào cô, người anh sôi sục, nụ hôn nóng bỏng từ từ chuyển xuống dưới. Trong lúc ý loạn tình mê, bỗng cô a lên một tiếng, anh vội ngẩng đầu, thấy mặt cô tràn ngập vẻ đau đớn, liền cuống quýt hỏi. Sao thế, anh làm em đau phải không? Thấy bộ dạng rối rít của anh, cô khẽ lắc đầu. Miệng vết thương đang co lại, nên Đang đau ốm được người khác quan tâm sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc Nỗi đau cũng vơi bớt phần nào Anh cúi đầu nhìn lớp gạc lấy tay khe khẽ vuốt Trong phòng cực kỳ yên tĩnh Yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng bước chân rất nhẹ của các y tá xa xa ngoài hành lang mười 12 Nhưng đó chưa phải điều đáng kinh ngạc nhất Cô không hỏi vì sao anh biết cô ngã bệnh, mà chỉ đoán có lẽ là do anh thấy cô gọi nhỡ rồi gọi lại. Lúc đó cô đang trong phòng phẫu thuật, điện thoại do so trầm tiểu sai giữ Mà theo tính tình của cô nàng này thì chắc chắn sẽ nói hết mọi chuyện. Anh không giải thích tại sao lại biết tâm gần cả nửa tháng. Cô cũng tự biết mình không có tư cách hỏi. Có nhiều thứ nói ra con người ta sẽ thấy nặng nề, không nói vẫn tốt hơn. Bên anh không chỉ có một người phụ nữ Ngay từ đầu cô đã biết chuyện này Từ khi bên nhau Mỗi đêm anh đều ngủ bên cạnh cô Dĩ nhiên Không thể đến với người đàn bà khác Mà con người ta ăn mãi một món Rồi sẽ ngán Bây giờ anh vẫn còn mê mẩn cô đấy Nhưng có lẽ Cũng chỉ vì cô khác với những người phụ nữ Anh thường tiếp xúc Rồi khi không còn thấy mới mẻ nữa Thì sẽ tới bi kịch lớn nhất Của một người phụ nữ Chia tay Nhưng cũng thật lạ Đôi khi cô lại cảm giác mình được yêu thương Ban ngày phải đến công ty Anh sắp xếp một hộ lý riêng chăm sóc cô Buổi tối dù sớm dù trễ Không khi nào anh vắng mặt Ngày ngày hộ lý mang đến toàn những món ưa thích Dĩ nhiên người ta không thể nào biết rõ khẩu vị của cô như vậy được Trừ phi là do anh căn dặn Ở bên cô Đa phần thời gian anh vẫn im lặng Có lẽ còn giận chuyện ở phòng tắm Đôi lúc Một ý nghĩ trượt nảy lên trong đầu cô Hình như là anh đang ghen Nhưng rồi cô lại gạt đi Phụ nữ bên anh nhiều vô kể Muốn người đẹp cỡ nào cũng có Việc gì anh phải ghen vì cô Tan giờ làm Trần tiểu sa đến thăm Việc đầu tiên mà cô nàng làm lúc bước vào phòng Là lia mất một phòng hỏi Anh chàng xem màu bạc đâu rồi Thực ra xe anh không chỉ có một chiếc, nhưng hình như chiếc màu bạc ấy được sử dụng thường xuyên hơn, nên cô nàng có ấn tượng. Cô cười. Anh ấy đâu phải là gì của chị, nếu em muốn tìm thì lộ chỗ rồi. trầm tiêu say cầm một trái táo lên, vừa ăn vừa lắc đầu chết miệng. Đáng thương cho anh trưởng phòng tịch, năng lực có năng lực, ngoại hình có ngoại hình, tiền không gọi là nhiều, nhưng tiền đồ cũng sáng làn. ai dè phải chịu đả kích lớn như vậy đến nỗi mấy hôm nay không còn sức mở miệng nói chuyện nữa. không ngờ trầm tiểu gia lại quan sát tỉ mỉ như vậy, cô phì cười, ra về xăm soi nhìn cô nàng rồi chọc kẹo. vậy nhân cơ hội đang rộng mở thừa dịp mà tiến tới đi. tiểu gia đỏ mặt, vội giữ chai táo trong tay vào miệng cô. ăn táo đi, chị nói nhiều quá bác sĩ nói bệnh nhân phải ít nói nghỉ nhiều. Tử mà không nói nữa nhưng biết thừa trong bụng rồi. Cô liếc trầm tiểu dai rồi phá ra cười giòn giã. Cô nàng xấu hổ dậm chân nói. triệu tử mạc chỉ cười nữa thử xem. Điệu bộ đó càng làm cho cô cười to hơn. Đúng là chỉ khi ở bên trầm tiểu dai mới có thể thấy vui vẻ như vậy. Từ trường học bước ra đời, tuy không phải kênh đua giành giật gì, nhưng cũng phải trải qua không ít chuyện thụy phi. Cô biết giữa người với người có thể mỉm cười vô tư với nhau đã là tốt lắm rồi. Nào có mấy ai dễ mến như trầm tiểu dai, vừa nhiệt tình thẳng thắn, vừa dễ mến khẳng khái. Khoa wow, học kỹ thuật thời nay tiến bộ, muốn xinh đẹp có khó gì, nhưng người vừa đẹp vừa dễ mến thì rất khó kiếm. Trầm tiểu sai chính là một trong số ít đó Cho nên cô nghĩ Mình thật may mắn khi có được một người bạn như vậy Đang cười Trầm thấy trầm tiểu sai có vẻ hơi gượng gạo Quay đầu lại Thì thấy anh đang đứng tựa cửa trông có vẻ đăm chiêu Trầm tiểu sai thức thời Nhìn đồng hồ nói Tử mặc em về đây Cô cũng không tiện giữ lại Chỉ nói Đi đường cẩn thận Anh bước vào, nằm gục bên cạnh cô Người anh toàn là mùi rượu Cũng may, chiếc giường này không hợp Hẹp như mấy giường bệnh bình thường khác Anh nằm cũng không gây trở ngại gì Đột nhiên cô thấy hơi lạ Anh say bí tỉ Sao không về nhà mà còn đến đây Nhưng có những điều thầm kín Mà chạm đến Chỉ khiến con người ta tổn thương Nên cô không muốn nghĩ ngợi nhiều Anh ngủ rất say Nhịp thở đều và sâu Bầu không khí cực kỳ tĩnh lặng Cô lặng lặng ngắm anh Mũi cao, mày rậm Người xưa thường nói Mày càng rậm, tính càng ngang Cô không khỏi nghĩ Sau này con anh chắc chắn sẽ đẹp trai lắm Nếu tính cũng giống anh E rằng cũng khiến con gái chết mê chết mệt Thật quá tội lỗi Bỗng cô ngẩn ra Sao tự dưng mình lại nghĩ đến chuyện này Anh đẹp trai là chuyện của anh Liên quan gì đến mình Lại còn con của anh nữa Đúng là người bệnh đầu óc cũng hổ đồ Cô kéo một nửa chen đáp cho anh Đã vào cuối xuân Nhưng ban đêm vẫn rất lạnh Chỉ trải qua tiểu phẫu Lại nằm viện 2 tuần Cô đã bình phục rất nhiều Thường thì chỉ cần một tuần Là có thể xuất viện rồi Nhưng anh không đồng ý Nên bác sĩ cũng không dám cho cô ra viện Trong phòng có Tủ, TV, tạp chí, DVD chẳng thiếu thứ gì Nhưng cô thấy rất bức bối Ngày nào cũng bị hạn chế Không được làm cái này, không được làm cái kia Đến tuần thứ hai Cô không chịu nổi nữa May là cuối cùng cũng được giải phóng Tuy phải dọn đến nhà anh Nhưng còn tốt hơn ở bệnh viện Có thể người ta sẽ nghĩ Cô không tim, không phổi Nhà anh thứ gì cũng có Vô cùng tiện nghi Nhưng cô vẫn có vẻ miễn cưỡng như bị người kề ra vào cố bắt phải đến đó ở thật ra là vì cô không biết mình có thể ở lại đó được bao lâu sợ quen hưởng thụ rồi đến lúc phải dọn đi sẽ chỉ thấy tiếc nuối và khổ sở có câu từ khổ đến sướng thì dễ nhưng từ sướng đến khổ thì lại khó cô quen sống giản dị cũng tự biết mình chẳng có số sung sướng nên chẳng dám mơ tưởng gì cao sang Hàng ngày có một người phụ nữ mà cô gọi là dì trương tới nấu ăn Mỗi ngày một món khác nhau, vô cùng hợp khẩu vị của cô Dạo này anh có vẻ rảnh rỗi, đi làm và về nhà rất đúng giờ Còn cô không ăn thì ngủ, cũng đã sắp khỏe hẳn rồi Vương đại đầu hào phóng cho nghỉ phép 2 tháng Cô cũng tranh thủ cơ hội này mà lười biếng một chút Từ sau khi ra trường đến giờ, chưa từng được nghỉ nhiều như vậy Tiếc là vẫn còn đang bệnh, không thì cô về quê thăm ông bà rồi. Mấy lần mẹ gọi điện tới, cô vẫn cười nói bình thường, giấu không cho mẹ biết chuyện đang nằm viện. Chỉ là tiểu phẫu, không cần thiết phải khiến bà lo lắng. Nồi canh đang sôi trên bếp, Hương bay ra tận phòng khách. Cô bước vào bên trong. Dì Trương đeo tạp dề, đang lui côi dọn bát đĩa. Người phụ nữ này hơn 50 tuổi, tóc cũng đã có sợi bạc. mẹ cô cũng vậy từ khi cha qua đời bà đảm đương luôn vai trò của cha vô cùng cực khổ tóc cũng bạc sớm cô đặt bát đĩa lên chiếc bàn cẩm thạch dì trương để cháu giúp cho dì trương ngẩng đầu cưới phúc hậu không cần đâu cô còn chưa khỏe với lại đây là phần việc của tôi mà cô cầm chúng lên cẩn thận đứng dậy Không sao đâu, cháu cứ ở dí một chỗ thế này, sắp dị xét đến nơi rồi. Dì Trương cười. Vậy cũng được. Một lát sau bà lại nói thêm. Cô chủ, cô thật có phúc. Cô không trả lời. Dì Trương mới đến đây vài ngày, dĩ nhiên không thể hiểu nội tình. Lần đầu tiên bà gọi cô là cô chủ. Lúc ấy anh cũng có mặt, nhưng có lẽ anh không để ý mà sửa lại. Cô thì không tiện giải thích. Chẳng lẽ lại đi nói với một người xa lạ rằng tôi không phải là vợ anh ấy? Tuy trong xã hội này, tình nhân sống chung với nhau chẳng phải là chuyện lạ Nhưng nhiều người lớn tuổi vẫn không thể chấp nhận được Huống chi, cô chẳng phải tình nhân lẫn bạn gái của anh Hạnh phúc nhất của phụ nữ là gặp được một người đàn ông thương yêu mình Đường đời rất dài, nếu người ta không quan tâm, không trân trọng mình Thì biết phải sống ra sao? Cô lẳng lặng nghe, cũng như hồi trở về nhà, nghe mẹ vừa nấu cơm vừa cảm giảm. Tùy lỗ tai bị tra tấn một chút, nhưng hạnh phúc. Có lẽ ngoan ngoãn nghe mẹ cảm giảm cũng tương đương với việc hiếu thảo. Dì Trương lấy bát đĩa từ trong tay cô nói. Cô chủ vừa đẹp người, vừa đẹp nét, thảo nào lấy được một người yêu mình như vậy? Bà vừa rửa bát vừa nói. Ngày đầu tiên tôi đến đây, cậu ấy đã dặn tôi rất kỹ. Cô thích ăn gì, không thích ăn gì Thời nay hiếm người đàn ông nào tốt như vậy lắm Tuy gì Trương không biết rõ nội tình Nhưng những lời nói ấy không khỏi khiến cô băn khoăn Cô không muốn tiếp tục nghe nữa Cô bưng bát đi ra ngoài Dạo này chưa nào cô cũng ngủ tới chiều Đến nỗi tối không ngủ được Cứ lăn qua lăn lại Nếu cô ở vào vị trí của anh Chắc đã sớm chịu không nổi nhưng anh lại chẳng kêu ca gì. Sau khi cô ra viện, anh tự giác nhường hẳn cho cô nửa giường. Tối ngục rất ngay ngắn, không gác tay gác chân lung tung lên người cô như trước nữa. Lúc cô tỉnh lại đã sắp trưa, mơ mơ màng màng buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa, cô ôm gối ra phòng ngoài. Căn phòng đã sức nức mùi thơm của thức ăn. Tuy người vẫn đang trong trạng thái lơ mơ, nhưng thần kinh đại não của cô đã tự động có phản ứng. Bụng cứ xéo lên ủng ục Tới cửa phòng bếp Cô không thấy gì chương đâu cả Mà người đứng trong đó lại là anh Nhưng đó chưa phải là điều kinh ngạc nhất Mà đáng kinh ngạc nhất là Anh đang đeo một chiếc tạp dề, Đứng trong nồi canh hết như người chồng đang bận rộn bếp núc. Động tác đầu tiên của cô Là đưa tay sụi mắt Nhìn kỹ lại Thì thấy là mình không có nhìn lầm Cô ngửi được mùi món canh Là canh cá Canh cá chích nấu chân giò nấm hương Anh ấy biết Không ngờ anh ấy biết mình đang thèm món này Tim này lên thình thịch, Cô đứng gần người ra Không biết qua bao lâu Hay chỉ vài giây đồng hồ Cô vội vàng chạy trốn vào phòng tắm. Vừa nhìn gương mặt hồng hào của mình trong gương Cô vừa phốc nước lạnh lên rửa Mấy tuần nằm viện Không làm cô tiểu tụy Đôi mắt vẫn linh lợi Khuôn mặt vẫn thanh tú. Rửa mặt xong, cô không dám ra ngoài mà quay trở lại giường giả vờ ngủ say. Trên giường toàn là mùi của anh, lòng cô càng trở nên hỗn loạn. Đang rối rắm, nghe anh đứng ngoài cửa gọi. Tử mạc, dậy chưa? Cô lại búi rối hơn, chỉ nằm ôm gối thật chặt. Trước gối có theo hình một con bướm, những đường vân nổi cộ lên, cọ và xa thịt. Vừa ngứa vừa đau, nhưng cô vẫn không bỏ nó ra. Tính cô từ trước đến nay đã vậy, nát kiền thứ gì thì không thể thay đổi. Anh ghé đầy cửa bước vào, thấy cô đang nằm cuộn thành một cục, đoán chắc là còn đang ngủ. Anh mỉm cười vuốt tóc cô. Tóc đã dài hơn nhiều rồi, mái tóc vừa mềm vừa mượt, cũng giống như bất kỳ phần nào trên cơ thể cô vậy. Nghĩ đến đây, người anh lại nóng lên. Mấy đêm nay cô ngủ không được ngon, bác sĩ nói lúc vết mổ lên da non sẽ vừa ngứa vừa đau, nhất là ngứa mà không thể gãi, rất khó chịu. Vậy mà chưa bao giờ anh thấy cô kêu nửa lời. Anh khe khẽ đưa tay sờ vết sẹo của cô, tuy chỉ khâu ba mũi nhưng cô cũng phải ăn đau, thật tội Cô không dám đọc đây, chỉ cảm giác anh đang vứt về vết sẹo rất nhẹ và rất khẽ giống hệt như cha hồi trước mỗi lần cô bị sốt ông sẽ vuốt vuốt chán cô cũng khẽ khàng như vậy chậm rãi như vậy một lúc sau anh mới buông cô ra có tiếng nước chảy trong phòng tắm chắc là anh đi tắm cô từ từ ngồi dậy đạp chiếc cối xuống giường ngồi sững một hồi cô cúi xuống ôm nó lên dối lòng hỗn loạn cô lại ném nó đi anh vừa tắm xong, choàng khăn tắm bước ra ngoài, đúng lúc chụp được. sao thế, mới sáng ra đã bắt nạt gối rồi à? cô đang bối rối không dám nhìn anh, quay đầu sang một bên. ngày nào cũng suối rối trong phòng, chán muốn chết. anh lấy khăn lau tóc, uể oải nhìn cô. điệu bộ ấy, trông thật quyến rũ. cô thầm than, sao vô duyên vô cớ lại đẹp trai như vậy làm gì không biết? rồi cô sực nhớ ra sau nay không đi làm ngày nào về nhà anh vẫn còn phải tiếp hàng tá cuộc điện thoại chắc công việc bận rộn lắm tóc đã gần cô đúng lúc công trình xây dựng đang vào giai đoạn khẩn tóc đã gần cô anh quăng khăn sang một bên ngồi xuống giường hôm nay là thứ bảy không phải đi nếu dạp này không đúng lúc công trình xây dựng và giai đoạn khẩn trương anh đã nghỉ để ở nhà với cô rồi thấy hơi thở cô nặng nề vẻ bức bối anh cười dỗ dành được rồi hôm nay anh dẫn em ra ngoài em thích đi đâu thì mình đi đó lúc này cô mới thấy khá hơn chương 13 ba Những ngày nghỉ phép của cô đã xếp hết, chỉ còn vài ngày nữa là phải đi làm trở lại Ban đầu xin nghỉ hai tháng, sau đó anh không đồng ý Nên cô đành gọi điện cho phương đại đầu, nói dối là vết mổ chậm lành, xin nghỉ thêm vài ngày nữa Xếp cô rất dễ chịu, cho nghỉ thêm nửa tháng Hôm nay hai người hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng, đã thống nhất là 6 rưỡi anh ghé về nhà đón cô Nhưng xế chiều ngủ dậy xong không có việc gì làm Lại nghĩ dù sao tôi cũng được đi ra ngoài Thế là cô âm thầm đến nhà hàng trước Vừa đi vừa nghĩ bụng Chắc là sẽ không sao Bình thường anh không bao giờ gây lộn với cô Nếu có gì không vừa ý Cũng chỉ lạnh lùng im lặng Nhà có hai người ngẩng đầu không thấy cúi đầu không <cười> Nhà có hai người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy Nếu chiến tranh lạnh Thì thật khó chịu Nên dạo này cô hết sức nghe lời anh Anh không cho ăn mấy thứ đồ thiếu dinh dưỡng như Quay tây chiên Ừ thì không ăn trước mặt anh là được chứ gì Anh không cho coi tivi quảng cáo khuya Ừ thì coi vào ban ngày Bây giờ cô đã hoàn toàn thấu hiểu Thế nào là bằng mặt mà không bằng lòng Vừa mới mổ xong Cô không dám đi lại nhiều Chỉ ra một phòng ở khu vực quanh nhà hàng nằm trên con phố sầm ớt nơi đây toàn những cửa hiệu nổi tiếng nằm san sát nhau cô đi loanh quanh cho ta nỗi bức bối trong lòng từ những gì đã trải qua cô thấy khác biệt lớn nhất của cửa hiệu bình thường và cửa hiệu có hạng nằm ở chỗ các nhân viên nhân viên của các shop lớn cứ như có mắt thần chỉ cần nhìn một cái là biết khách mặc đồ hiệu gì đắt tiền hay bình dân từ đó lựa chọn thái độ mà phục vụ Hôm nay cô ăn vẫn rất bình thường, vì mới mổ nên chỉ dám mặc một cái áo t-shirt rộng thùng thình đi kèm với quần jeans lưng thấp, dép kẹp. Vậy mà các nhân viên cửa hàng lại rất cung kính, tươi cười mang đến hàng tá bộ váy nói, đấy là những bộ thời trang hè mới nhất. Cô ngắm nhìn những chiếc váy có đường viền ngọc trai, đây là những bộ đồ cao cấp nhất, sành điệu nhất trong trào lưu ăn mặc hiện nay. Toán những thứ xa xỉ, khác xa với những bộ đồ đơn giản thường mặc. Cô cầm lên vài cái ngắm nghía rồi làm ra về không thích. Bước ra khỏi cửa hiệu, lòng cô vẫn đầy thắc mắc. Nhìn bóng mình phản chiếu trên bức tường kính bóng lộn như gương của cửa hiệu, cô trượt vỡ lẽ. Hóa ra là vì hôm nay mình xách cái túi hiệu channel mà anh tặng. Bình thường, hay nhét mấy đồ linh tinh vào túi, thấy chiếc túi này có vẻ rộng. Nên tiện tay cầm theo Lần trước Trầm Tiểu Sai hỏi Chị thay máu rồi à Bỗng dưng Hôm nay lại đi dùng túi đắt tiền Cô cười đáp Hàng made in Quảng Châu 260 tế Nếu em muốn thì chị tính em 250 thôi Trầm Tiểu Sai quăng một xuất thử Giấy tờ vào cô Chị đang xỉ nhục em đấy à Chị 250 thì có Trầm Tiểu Sai hiểu Chị tính em 250 thôi, nghĩa là chị thấy em đáng giá 250 thôi. Thế rồi cô cũng chẳng để ý đến hiệu chiếc túi mình đang dùng. Không ngờ. Tiện thể cô ghé qua một shop thời trang nam cao cấp. Cửa hiệu rất lớn, bày đủ các loại veston, sơ mi, cà vạt và các phụ kiện linh tinh khác. Phong cách và màu sắc đa phần là đương đại pha chút cổ điển với hai màu xanh và đen là chủ đạo. làm toát ra khí chất đặc hữu của nam giới. Cô thấy chúng rất hợp với gu của anh. Đi khắp một vòng, cuối cùng cũng tìm được mấy bộ vừa ý. Nghĩ trước giờ anh mua rất nhiều đồ cho mình nên cô muốn đáp lễ. Nơi hai người hẹn ăn tối là một nhà hàng Pháp sang trọng, không khí vừa đậm chất lãng mạn, vừa khiến người ta thấy thư giãn. Anh đã đặt sẵn chỗ nên chỉ cần báo tên là nhân viên phục vụ đưa cô đến tận gian riêng. Xưa này anh chuộng sự yên tĩnh, không thích dùng cơm ngoài phòng khách, trừ trường hợp bất đắc dĩ như lần cô mời anh ăn cơm tại nhà cũ. Căn phòng rất đẹp, khăn trải bàn ăn ten, đèn chùm pha lê, bình hoa thủy tinh rất lộng lẫy và sang trọng. Cô gọi một ly cà phê, lờ đãng khuấy. Cũng may mà anh không có ở đây nếu không nhất định sẽ không cho cô uống. Vì tối nào uống cà phê là tối đó cô sẽ mất ngủ, trằn chọc trở mình đến sáng. Trải qua một lần như thế, anh rút ra kinh nghiệm sương máu. Nếu muốn được ngủ yên thì không thể để cho cô uống cà phê buổi tối. Nghĩ đến điều đó, cô thấy rất ấm ức. Sao anh không nhìn lại chính mình, ngày nào cũng uống cà phê như uống nước, vậy mà còn cấm người ta. Mỗi lần cô ngồi trên tàm coi phim, anh lại đi pha cà phê rồi đến ngồi coi với cô. Anh thích chính tay anh pha cà phê, cà phê Luwak của Indonesia. Nghe nói, đó là thứ cà phê đắt tiền nhất trên thế giới hiện nay vì sản lượng có hạn. Quá trình sản xuất ra loại cà phê này cực kỳ đặc biệt, cần phải được cầy hương ăn hạt cà phê rồi bài tiết ra. mới có được mùi vị thơm ngon đặc trưng mà những loại cà phê khác không có như vậy. Do trong quá trình tiêu hóa của cây hương, protein trong hạt cà phê bị phân giải thành phân tử nhỏ, những protein gây vị đáng cho cà phê cũng hoàn toàn bị loại bỏ, nên lúc pha ra, cà phê sẽ cực kỳ thơm. Mỗi lần anh uống cà phê, cô đều làm bộ muốn uống, muốn ói, lè lưỡi há miệng kêu lên. Trời ạ, cái buổi gì thế này Mau mở cửa sổ ra Khiến cho anh phải sờ khóc sờ cười Vào phòng vệ sinh rửa tay xong Đang trên đường trở lại bàn Cô nghe có ai đó gọi tên mình Quay đầu nhìn Thì ra là trưởng phòng tỉnh Thiểu Khiêm Anh ta cười cười bước lại Bình phục chưa? Khá lên rồi, cảm ơn anh Cô cũng cười đáp lại Người ta thường nói, dưới chân thiên tử, đất rộng dân đông, thế mà vẫn rất dễ gặp được người quen. Du rú trong nhà một thời gian rồi, hiếm có dìm gặp người cùng công ty, cô liền hỏi thăm tình hình đồng nghiệp. Tịch Thiều Khiêm vừa nói, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía sau, ở đó có một người ngoại quốc đang ngồi ở trước bàn gần cửa sổ. Đoán anh ta đang đi gặp khách hàng, cô không muốn làm phiền liền nói. Anh cứ lo công chuyện đi, tôi cũng có chút việc. Lúc cô trở lại thì anh đã đến Buổi dạo phố vừa rồi khiến tâm trạng thoải mái rất nhiều Cô tươi cười hỏi Không phải anh nói hơn 7 giờ mới đến được sao? Anh ngước đầu hình như có vẻ là không vui Mặt nặng trình trịch Cô không nói thêm gì nữa Lòng đoán chắc là công việc của anh không được thuận lợi Một lát sau nhân viên phục vụ dọn đồ ăn ra khẩu vị của cô hôm nay rất tốt ăn hết thịt bò hầm rượu vang lại đến thịt nguội pho mát rồi thêm một phần bánh pudding đinh chiến đấu nốt với miếng cuối cùng cô thở một hơi khoan khoái hai tháng nay toàn phải ăn canh tuy dì thương rất chú tâm đổi món nhưng dù phong phú thế nào thì cũng quanh đi quẩn lại những món ấy ăn mãi đến nỗi vị giác cũng phản đối cứ bưng bát canh lên là cô lại muốn đổ đi chưa nào gì trương cũng đứng trông trường cô nên không tiện làm thế còn buổi tối thì có mặt anh không bị ép uống thêm vài tia đã là phúc rồi cô nào có gan dám chọc giận ông lớn dùng bữa xong về đến nhà mặt anh vẫn nặng như chỉ cô tháo giày bước chân không trên sàn ăn no lại được đi dạo tâm tình vui vẻ nhưng mới ngồi xuống lại thấy mệt cô chẳng muốn động đậy anh và thằng phòng còn đóng cái cửa đến dầm bó tay với cái tính hỉ nộ bất thường của anh Cô nhắm mắt nghỉ ngơi lâu lắm không đi dạo lại mới phẫu thuật thể lực không còn được như trước nữa nên cô chống chọi không nổi với cơn mệt mỏi một lát cô đã chìm vào giấc ngủ chẳng biết được bao lâu cảm giác được nụ hôn mạnh mẽ đầy tính cướp đoạt lẫn cái hôm sáo giết của anh cô dùng sức đẩy ra. tránh ra đi nào anh chẳng chịu nghe cô không thể làm gì khác hơn là dùng sức ngăn tay anh lại nhưng càng như vậy anh lại càng ôm chặt hai người cứ như thể đang đấu vật mà anh thì có vẻ như muốn cô phải khuất phục bất kỳ động tác kháng cự nào của cô cũng đều tỏ ra vô ích cô thở hôn hển anh bất đắc dĩ nói về cầu khẩn vết mổ còn đau mà tuy nó rất nhỏ lại đứt quáng nhưng anh cũng từ từ buông cô ra thở hổn hển mặt anh vẫn còn vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt không che giấu được khát khao anh nhìn cô lui về sau mấy bước châm dẫn phải mấy thứ gì đó cô nhìn thấy ngồi dậy la lên cẩn thận anh cúi đầu xuống nhìn thì ra là mấy túi đồ cô bật cười nhặt chúng lên đưa cho anh Đồ mà có hư thì anh tự chịu trách nhiệm lấy. Rồi xoay người đi. Chưa kịp tới phòng anh đã đuổi theo, bắt lấy tay cô. Tùy mặt vẫn lạnh lùng nhưng mắt sáng lấp lánh. Em mua à? Cô nhíu mày. Có ai ngờ một người tốt nghiệp Stanford lại ngốc nghếch đến thế này không? Không mua chẳng lẽ trộm cướp mà có chắc. Cô hất tay anh ra nói liến thoáng. Phải. Phải, rồi chuẩn bị đi thắm Anh đột ngột ôm chẳng lấy cô Tốc độ cực nhanh Nhưng vẫn có thể tránh đụng phải vết mổ Bước từ từ về phía giường Biết chuyện gì sắp xảy ra Cô vội vàng đẩy anh Đừng quậy Vết thương sẽ bị ảnh hưởng Nhưng những lời nói ấy Chẳng thấm được vào tai người nào đó Anh vừa say sưa hôn lên Vùng cổ trắng nón của cô Vừa nói Bác sĩ nói không sao Không còn cách nào khác Cô lấy tay che miệng anh lại Nhưng sẽ động đến vết thương Đau Anh thừa thể hôn luôn bàn tay của cô Anh sẽ rất rất cẩn thận Từng nụ hôn nóng bỏng liên tiếp Khiến cô cảm giác lòng bàn tay tê dần Bàn tay không yên phận của anh Đã luồn vào phản áo của cô Trườn lên trên, một ham muốn không thể kiềm chế bắt đầu bùng nổ. Trong ấn tượng của cô sau này, lần ấy anh không làm đau đến vết mồ của cô thật. Anh cực kỳ dịu dàng. Mỗi một động tác đều rất chậm, rất khẽ. Như thể cô là búp bê bằng Ngọc xếp vỡ mà anh trân quý nhất. Cứ như thể anh muốn mượn lần đó để chào cô tất cả. Cũng nhìn thể mà rũ rỗ cô chào cho anh trọn bẹn. Gần 3 tháng quen ngủ dậy lúc mặt trời đã lên cao, mấy ngày đầu đi làm trở lại đúng là cực hình. Mỗi lần chuông báo thức vang lên, cô lại mơ mơ màng màng bò dậy đánh răng rửa mặt. Từ phòng tắm bước ra ngoài thì anh cũng đã dậy, đang loay hoay tìm quần áo vì cái số khổ phải đưa cô đi làm. Cái áo sơ mi màu lam đâu rồi? Cô đảo mắt. Trời ạ, tuần có 7 ngày thì hết ba ngày anh mặc chiếc áo đó. Dì trường giặt cũng không kịp Tủ treo đầy áo Không phải còn hơn chiếc áo đó bao nhiêu lần sau Cô chọn đại một cái đưa cho anh Anh gào lên Không phải cái này Cái mẹ em mua bỡ nọ cơ Ngủ chưa đủ giấc Tâm trạng dễ nóng này cô nổi đóa Không phải là hôm qua anh mới mặc à Nó còn trong phòng tám mấy Muốn mặc thì tự đi vào mà lấy Anh gái khái đầu ngượng ngùng Cười cười Anh quên, thôi mặc cái này cũng được Đến công ty, nghĩ lại thấy hình như sáng nay Mình hơi quá đáng với anh Cô quyết định hết giờ làm Quay trở lại shop thời trang hôm nọ Mua thêm hai cái Nhận quà, anh cười hớn hở Phấn khởi kéo cô đi mua sắm cho bằng được Còn đích thân chọn y phục cho cô Giờ cô mới thấy Thế nào gọi là Người có tiền đi mua đồ váy áo người ta chung một loạt ở đó anh chọn lấy hai ba cái đưa cho nhân viên bán hàng số đo loại nhỏ nhất gói lại dùng tôi cô nàng nhân viên vui mừng thấy rõ lấy từng bộ xuống gói lại chủ cửa hàng thì khỏi phải nói cười đến miệng không khép lại được Đang đi đôi guốc 10 phân mà vẫn chạy như bay vào phòng làm việc lấy ra một sấp quảng cáo Anh Giang, đây là những bộ mới nhất của cửa hàng em, mới ra còn chưa được đưa đến đây nữa. Anh xem thử xem có ưng ý bộ nào không? Quý cô đây vóc dáng đẹp như vậy, mặc mấy bộ này nhất định sẽ rất hợp. Anh vui vẻ cầm lấy, lật coi từng trang một, vừa coi vừa hỏi ý kiến cô. Bộ này không tệ, bộ này cũng được. Lúc này cô mới hiểu tại sao người ta lại đua nhau lấy chồng giàu. Có tiền đúng là sướng thật Cô chỉ ậm ừ mấy câu trả lời cho lấy lệ Vậy mà anh cũng đặt thêm mấy bộ nữa Lúc quẹt thẻ thanh toán Chủ cửa hàng tươi cười như hoa hỏi Vẫn như cũ Em kêu người ra tới chứ Anh khẽ ừ Nhận lời cây bút cô ta đưa cho Ghi địa chỉ Lòng cô chợt nhói lên Người có ngốc đến mấy cũng hiểu đây là chỗ trước sở anh mua váy áo cho tình nhân Trong nháy mắt, tâm trạng vui vẻ của cô rời tóp xuống đáy vực Tắm xong vừa leo lên giường, anh đã vươn tay đến, thuần thục cởi xây bộ áo tắm của cô Đang phiền buồn, cô hung hăng đập vào tay anh Tránh ra Hình như anh không nhận ra là cô không vui, cười cười sân tới, bàn tay không yên phận Lại luồn vào bên trong áo cô, chạm vào phần da thịt nhẵn nhụi khiến cô thấy người tê dại như chạm phải luồng điện. Thật đáng buồn, anh lại là người hiểu thân thể của mình hơn chính mình nữa. Cô ra sức đẩy anh ra, quyết không để anh thỏa nguyện. Lúc này anh mới nhận ra có gì đó không ổn, nhìn cô đầy thắc mắc. Sao thế? Cô nghiêm mặt lại lạnh lùng nhìn anh. Em mệt, anh muốn thì đi tìm người khác đi Tưởng mình không biết anh còn những người đàn bà khác chắc Anh đột nhiên nổi giận, nói giọng đều đều Em coi anh là cái gì? Là kẻ trăng đó, chứ còn là gì nữa Mới nghe anh hỏi, câu này đã bật ra trong đầu cô Chỉ có điều không nói ra Không thèm để ý đến anh nữa, cô lạnh lùng xoay lưng lại Anh cũng xoay lưng, hai người không nói lời nào không gian trở nên chột im ắng một lúc sau cô bình tĩnh trở lại đây không phải lần đầu anh biết anh có người khác cãi nhau chỉ thêm mỏi mệt lúc sắp chỉ vào giấc ngủ bỗng anh ôm lấy cô trong giọng nói lan tỏa một niềm vui sướng nói đi em đang ghen cô tỉnh dậy xoay người lại anh ghen thì có anh cười tít mắt không giấu được niềm vui chút cơn mưa nụ hôn lên cô đúng là ghen rồi cường hàng trận mắt sang tù nhân anh nói lại lần nữa coi dĩ nhiên là anh không nói lại lần nữa vì tâm trí của anh lúc này đã được dồn vào chuyện khác rồi lấy đâu ra thời gian đấu võ mồm với cô cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh chuyện cỏ lông trông